t r ư ơ n g hai trăm hai mươi chín đánh cắp bát kỳ đại xà lực lượng nói như vậy ta cũng có thể trở về cùng hạt từ đại nhân giao xoa ra cờ xỉ ca bụ tổ minh bạch r rổ xỉ mà đông nhiên trong lúc đó đối với mình nói nhiều lời như vậy chính là vì mục đích này không phải cầm một điểm tình báo trở về hắn cái này song diện gián điệp làm sao có thể tiếp tục mang cho họ rỗ xỉ mà hữu hiệu trợ giúp bát kỳ đại xà sao ta cũng không còn muốn đến họ rỗ xỉ mà đại nhân mục tiêu là hắn dạ cờ xỉ ca bủ tổ trong mắt tinh quang loay lên tuy là cái này địa phương là hắn bang họ rổ xỉ ma rơ tìm được nhưng tựa như hắn nói như vậy họ rổ xỉ ma rơ không muốn hắn biết hắn cũng sẽ không muốn đi biết vì vậy ngay cả chính hắn cũng không biết một lần này mục tiêu là người nào dịch thần có thể đồng thời gây nên xạ sổ dĩ đại nhân cùng họ rổ xỉ ma r đại nhân hai người chú ý ngươi đã từng đem họ rổ xỉ ma r đại nhân tối cường thuật nát bấy xa nhẫn đến tột cùng sẽ là thế nào một người đâu dạ cỡ xỉ c ả bụ tổ an tĩnh đứng ở một bên trong lòng suy nghĩ không ngừng mà họ rổ xỉ mát cũng là đi tới cái này trong tế đàn thả ta đi ra ngoài ta đem ban cho ngươi lực lượng vô cùng họ rổ xỉ mát đi vào cái này tọa lạc tại hoang tàn vắng vẻ người bình thường căn bản là không có cách đi tới triều trạch chi địa trong tế đàn hắn lập tức phát hiện một đạo như hữu nhược không thanh niên mang theo mị hoặc sức mạnh tinh thần q u ấ y dày giả nội tâm của hắn lực lượng vô cùng sao nếu như ngươi có bản sự này cũng sẽ không bị phong ấn ở nơi này ỏ rồ sĩ m à tâm lý cười nhạt ngươi đối với ta mà nói chỉ là để cho ta bắt kỳ c h i thuật trở nên càng thêm hoàn mỹ vật chứa cùng lực lượng c h i nguyên tuyển m à thôi ỏ rồ sĩ m à lấy ra cỏ r ơ i kiếm đâm ở tại trên tế đàn hai tay cực nhanh kết ấn lúc đầu có vẻ tàn phá không chịu nổi tế đàn c ư nhiên nổi lên một đạo ánh sáng màu xanh không có tám cỏ giới kiếm ở giữa quả nhiên trong truyền thuyết cỏ giới kiếm là xuất xứ từ bát kỳ đại x a lấy cỏ giới kiếm lực ở tế đàn ở giữa có thể dẫn động bát kỳ đại x a lực lượng ta còn tưởng rằng đó bất quá là giả tạo thần thoại hiện tại xem ra là thực sự Họ rồ sĩ mazmel lại con mắt tế tế cảm nộ dung hợp nhất đạo lục quang phía sau cỏ giới kiếm quả nhiên giống như ta nghĩ ta cho tới nay đủ cường đại bát kỳ chi thuật bất quá là một cái trống rỗng căn bản không đạt được mạnh nhất tầng thứ phòng trưng cũng liền so với nửa thành thể sở s ạ nù lớn mạnh một chút mà thôi so với thành thục thể sở s ạ nù kém không ít h rồ x ì maz lộ ra vẻ mừng rỡ có bát kỳ đại xà lực lượng ta bát kỳ chi thuật liền không còn là trống rỗng dịch thần thật đúng là ít nhiều n g ư ờ i vỡ vụn ta bát kỳ chi thuật mới để cho ta hiểu được ta tối cường thuật trên thực tế là biết bao nực cười cũng may mà mới có thể làm cho ta bắt kỳ chi thuật cụ bị chân chính đối kháng sở s ạ nủ lực lượng chờ ta đem bắt kỳ chi thuật triệt để hoàn thiện đến lúc đó coi như là thành thuộc thể sở s ạ nủ ta bắt kỳ chi thuật cũng không sợ mà ngươi cũng biết cùng bắt kỳ đại xà giống nhau trở thành nọ rỗ xì m à dung khí ha ha họ rồ s ỉ maz đại nhân khí tức dường như có điểm biến hóa đứng ở bên ngoài dạ cờ s ỉ ca bụ tổ mặc dù hiếu kỳ nhưng không có đi nhìn lén hắn biết mình còn yếu cực kỳ biết được nhiều lắm thường thường bị chết rất nhanh liên tiếp tám ngày họ rồ s ỉ maz cũng không có ly khai tế đàn đứng ở bên ngoài dạ cờ s ỉ ca bụ tổ chỉ có thể chú ý tới mỗi một ngày tế đàn ở giữa liền lóe lên màu sắc bất đồng q u a n mang tám thiên nhất cộng tám đạo mà họ rồ sĩ maz khi tức cũng mỗi ngày đều ở sản sinh biến hóa v a n h đến rồi nga uy thư chi nở họ rồ sĩ maz trước sau như một lợi dụng cỏ giới kiếm cách tế đàn phong ấn tới rút ra bị phong ấn bắt kỳ đại xa lực lượng thời điểm bình tĩnh tế đàn trợt chấn động không được cỏ rồ sĩ maz sắc mặt một hồi hoảng sợ xem thường tên x u ấ t sinh này nhân loại bản vương lực lượng là tốt như vậy ăn cắp sao cỏ giới kiếm là do bản vương mà sống coi như nhận ngươi làm chủ nhân ngươi cho rằng chỉ bằng vào nó là có thể đánh cắp đến bản vương lực lượng sao cùng phía trước hư vô phiêu m i ể u thanh âm bất đồng lúc này đây cái này một giọng nói do nhược thực chất một dạng chấn động ò rồ xì mà d tâm thần ngươi cố ý bị ta đánh cắp lực lượng ngươi ở đây lợi dụng ta ò rồ xì mà d trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang chưa nói tới lợi dụng lấy dự bị cần mà thôi cái thanh âm này không cần phải nói là ò rồ xì mà d ít nhiều ngươi không ngừng đem ta lực lượng thả ra ngoài ta khả năng ở phía ngoài đối với đáng chết này phong ấn tiến hành phá hư một cái nhìn bằng mắt thường không tới bên trong không gian một đầu có ta mở con bắt vĩ ngoại hình cùng họ rỗ xỉ mà bắt kỳ chi thuật gọi tới ta mở con đại xà vô cùng đầu tiên là sinh vật xoay quanh ở trong đó một câu mười điểm chỉ bất quá cùng họ rỗ xỉ mà ta mở con đại xà bất đồng chính là trước mặt sinh vật tám cái đầu nhan sắc là hoàn toàn bất đồng nếu như nói họ rổ xỉ mà ta mở con đại xà là một cái có hình dạng vô thần nói như vậy bên trong không gian quái vật thì là hình thần cụ bị ín dơ dạ ta nói rồi ngươi không có khả năng đem ta phong ấn cả đời coi như ngươi có thể đem ta vẫn phong ấn nhưng loài người dã tâm cùng mù ổn an dê là vô cùng vô tận luôn luôn một ngày nhân loại bởi vì vì già xỉn thèm lan mà lần nữa đem ta phong x u ấ t bắt kỳ đại xà tám cái đầu c ư nhiên miệng nói tiếng người họ rồ xì ma lại nhân dạ cở xì ca bụ tô lúc này v ọ t vào bởi vì hắn phát hiện tế đàn đang ở tan vỡ xem thường cái này một đầu x u ấ t sinh họ rồ xì ma sắc mặt rất là xấu xí theo từng giây từng phút trôi qua tế đàn lay động càng ngày càng kịch liệt đến cuối cùng toàn bộ ngạch tế đàn tan vỡ sau đó trong ao đầm bụng phát ra một đoàn lóe da ta mở loại màu sắc qua n mang nhân loại làm phong suất ta công thần ta ban thưởng ngươi trở thành thức ăn của ta ngươi đem cùng ta cùng tồn tại trong ánh sáng một đầu dài tám cái nhan sắc bị không giống nhau đầu bắt kỳ đại xà nổi lên há mồm liền muốn kiểu hướng họ rổ xì mà giữa x ú sinh chính là x u ấ t sinh họ rổ xì mà g d... i lúc đầu xấu xí sắc mặt nổi lên vẻ t ư ơ i cười đã cho ta thực sự không hề chuẩn bị sao họ rổ xì mà g d... i hai tay cực nhanh kết ấn cỏ giới kiếm quang mang trợi hiện sinh ra một cỗ sức hấp dẫn thật lớn đây là bên trong tám xà phong cấm chết tiệt là thư lạ đời sau thuật bắt kỳ đại xà giọng nói đại biến thân thể bất hữu không chế hướng về cỏ giới kiếm hấp đi qua ghê tởm chết tiệt ỉn dở dạ nếu như không phải ngươi tên hôn đả này là m ở ta bi thương nà nd ê lại đem ta phong ấn vô số năm để cho ta lực lượng suy nhược đến mức tận cùng nói nho nhỏ bên trong tám xà phong cấm làm sao khả năng phong được ta bắt kỳ đại xà giống giận liên tục thân thể lại hóa thành một đoàn đoàn quang mang không vào cỏ giới kiếm ở giữa có thể có g i i kiếm nhưng không ngừng chấn động h i ệ n nhiên b ấ t kỳ đại xà căn bản không cam tâm bị phong ấn đang không ngừng dãy giụa ỏ rồ x ĩ m à d ạ i nhân phong ấn lại rồi sao giả cở x、si、ĩ c ả bủ tổ kinh hãi nói cầu thả cầu vượt tốt cầu thả cầu vượt tốt